Ác ma cũng đi làm, chương 77 ni bảy, ma đại nhân gặp đào hoa kiếp Anh muốn tới quảng ba nào, lê thần đặt tay lên vô lăng Nhưng lúc chờ đèn đỏ mà hỏi quân tư vũ Ác, tôi cũng không rõ lắm, anh cảm thấy nơi nào tốt thì đi nơi đó cung tư vũ có khác gì người mù đau ngoài khoáng nét ra thì hắn chưa từng đi tới loại khoáng xá này cả nơi này có một cuốn catalog giới thiệu về các quán bar nổi tiếng ở khắp nơi trên cả nước anh tự chọn đi lưu thần đêm cuốn sách in ấn đẹp đẽ ở bên cạnh chủ ngồi nến cho quân tư vũ nhưng mà tôi rất tò mò Anh tại sao lại có thứ này Quân Tư Vũ cầm lấy cuốn sách nhỏ từ hừ nói Từ hồ vô cùng bất mãn Lúc trước khi tôi nhìn thấy Anh, anh lúc đó đang uống sai mềm Tôi chỉ ngậu nhiên đi xả hơi một lần Anh nói hơi quá rồi Quân Tư Vũ Tư tưởng của anh vẫn còn dừng lại Ở một thời đại cách đây 80 thế kỷ À, anh chẳng lẽ không biết Tầng lớp tri thức thật sự sống như thế nào sao Đúng là không có lý tưởng gì cả Lưu Thần tham thở Thiết, cái gì mà cuộc sống của tầng lớp tri thức Quân tư vụ cầm lái cuốn sách lập ra trên Chúng ta đi chỗ này đi ăn chị vào một quán ba hoặc tương đối đẹp đẽ sang trọng thật khéo chọn đây là một nhà hàng dây chuyền nổi tiếng khắp cả nước giá cả bên trong thực sự rất cao lưu thần hừ hừ nói vài đi nơi này chi phí thì không phải lo tôi sẽ trả chúng ta cũng cùng trải nghiệm một chút cái gọi là đời sống của tầng lớp trí thức đi. Ác Ma đại nhân tự tin nói, hắn có một cái rương chi thiếu, con số lên tới vài ngàn. Được rồi, lưu thần soi soi vô lăng lái xe đi đến quán ba tên là đêm trắng trì đêm trắng tri mộng mộng trắng đêm. Đây là một quán bar hoạt động theo chủ đề, bọn họ hôm nay may mắn kịp tham dự hoạt động theo chủ đề của quán Thả lỏng trọng lượng linh hồn trong lúc ngủ Nơi vốn là chỗ ngồi được thay thế bằng một cái giường lớn rất thoải mái Khách khứa nằm ở trên giường, ở giữa âm nhạc nhẹ nhàng êm ái Lưu Thần đem xe của mình đỗ ở cửa nơi có nhiều xe thể thao xa xỉ, rồi đưa Quân Tư Vũ tiến vào trong. Sau khi Quân Tư Vũ đi vào, hắn cũng học theo bộ dáng của những người ở đây, cỡ dài nằm lên trên giường lớn ở phía tấm rèm. Rất nhanh, Manu đã được bồi bàn đem đến. Lưu Thần chọn một ly cốc tay và một chút đồ ăn nhanh. Quân Tư Vũ còn dựa theo bộ nhám của Lưu Thần mà chọn lái một chén rượu. Sau đó hắn quay đầu nhìn Lưu Thần đang nằm ở trên cái giường bên cạnh, lên tiếng hỏi. Chúng ta có thể dùng chung một giường không? Đừng bậy bạ như vậy, người khác sẽ cho rằng chúng ta là đồng tính luyến ái. Lưu Thần nhắm mắt lại nói, chẳng lẽ chúng ta không phải sao? Cung tư vũ quay đầu về phía bên kia Nhìn nhóm người đang nằm trên những cái giường ở bên cạnh Bọn họ, có người đang nói chuyện phiếm, Có người đang nhảy múa trên giường Tính chất vô cùng tùy tiện Một cô gái trẻ vừa mới Lại gần chiếc giường ở bên phải cung tư vũ Cô nàng đem khóa của đôi bốt cao của kéo lên Để cặp đùi đẹp thon dài ở trong dài lộ ra một chút hướng về phía quân Tư Vũ quyến rũ mà thấu một nụ hôn gió Quân Tư Vũ vì thế thế nhưng Quân Tư Vũ lại tỉnh bơ mà nhìn cô nàng cả ngày được che đậy trong đôi gối câu cổ nóng lực một ngạt sau đó hắn thay đổi vị trí đi tới chiếc giường chiếc giường của Lưu Thần cốc tai cuối cùng cũng được đưa lên thứ rượu có màu sắc lắng nóng lắng lánh dưới sự pha chế tỉ mỉ của người chế rượu phân thành mấy màu sắc rõ ràng trên miệng ly có kẹt một lát chanh người nhìn qua đã biết là loài rượu thân ngon tinh khiết cũng là tác phẩm nghệ thuật tinh xắn ánh mắt đại nhân cắn cắn ống hút đem cả ly cốc tai hút hết cả Vài ngụm lớn, lưu thần kinh nạc không thôi, nhỏ giàu nói với hắn Uống rượu ở trong này phải uống từng chút một, như vậy mới có phong cách. Có sao đau, gọi thêm một ly nữa là được. Ác mai đại nhân lắm, tìm nhiều của, gõ một cái thập toan, gọi bồi bàn tới. Lại chọn thêm mấy ly rượu, ngon đặc sắc đem ra hắn là muốn uống thả cửa một phan, âm nhạc trong quán rượu cũng dần dần trở nên da diết đầy tình cảm. Những khách nhân nằm ở trên giường nằm ở trên giường dưới lờ hiu triệu mà liền sôi nổi chạy lên sàn nhảy. Một chiếc giường mềm ở dưới ở giữa đại sảnh bắt đầu điên cuồng khiêu vũ. Mà ác ma đại nhân thì lại dùng ống hút hưởng thụ rượu ngon Kết hợp với bánh gato anh đào nho nhỏ Tác dụng của cầu khiến cho đôi mắt của hắn càng thêm băng lam sâu thẳng Giống như một đôi bảo thạch màu trích lam trong suốt Nhưng là hình ảnh ác ma đại nhân ở trong gáp uống hạ he Rất nhanh đã bị một người chú ý tới Người đàn ông kia thân hình cao lớn, nét mặt cương nghị, mệnh lùng, Hắn mặc thứ áo phục sang trọng đắt tiền, bưng một trắng rượu đi đến bên giường của quân tư vũ. Chỉ thấy hắn công lên khóe miệng, dùng trắng rượu mà hỏi tham quân tư vũ. Vì dư phận gặp gỡ đêm nay, cảm chén, quân tư vũ hai chân bắt chéo vào nhau, thoải mái mà... Nửa nam ở trên giường lớn, nâng ly lên, nhẹ nhàng cười một cái liền ô ra, nét ma mị không cùng, khiến cho người đàn ông cao lớn kia có chút sửng sốt. Nam nhân ở trên giường này tại sao lại tà mị như vậy, ưu nhã như vậy, nguy hiểm như vậy, kích thích từng nhiệt đặc của một ông trùm vận tại thế giới như hắn đấy phải, thật không thể tưởng tượng được. Một nơi nhỏ bé như thế này cư nhiên lại giúp hắn gặp được mẫu đàn ông mà hắn vẫn luôn tìm kiếm Con mắt hẹp dài của gã đàn ông hơi hơi nhớ lại, hớt hớt, ý cười Hắn quyết định phải chinh phục con báo kinh đẹp nhất nằm ở trên giường này Vì thế hắn đem bàn tay to của mình luồn vào trong túi áo Khi rút ra thì trong tay có thêm một cái dây truyền kim cương được rộn sáng trói. Hắn lên trụi hạt kim cương cỡ lớn, kiểu dành cho nam, đưa tới quơ quơ trước mặt quân tư vũ, cười nói. Thế này cho ngươi, báo đốn trao Mỹ. Tập này quá, tôi có bạn đồng hành rồi. Ác ma đại nhân lại cắn cắn ông Úc nói. Anh ta hiện tại đang đi toilet. Cậu giám phước từ tôi, người đàn ông như lên đôi mài kiếm, hắn cầm ly đặt lên trên bàn trà. Khi thân thể kỳ xác của quân tư vũ, khuôn mặt cơ hồ cũng đặt ở ngay phía trên khuôn mặt. Quân tư vũ buồn trụ từ trong miệng phả ra khách giọng nói, Trên thế giới này không ai có thể làm trái ý tôi, báo cho Mỹ không nên ép tôi bẻ răng của cậu ngươi không được ngươi cũng không nên ép ta ăn cỏng linh hồn của ngươi trong miệng ác ma đại nhân cũng đầy mùi rượu giống như vậy hắn một vang kéo lấy cái ca rơm rác hàng hiệu của đối phương đáp lễ mà đem mùi rượu phả lên thấu thích loại bộ dáng hoang giả này của cậu đã đặt ông hắt hắt cười hắn vươn ngón tay muốn Nắm lái quay hàm của quân tư vũ mà cường hâu Nhưng là nằm ngoài dự đoán của hắn Một bàn tay mạnh, mạnh mẽ, vũ lực, vững tàn nắm chặt lấy bộ quay Hàm góc cạnh kia như dao cắt gọt Khiến cho hắn không thể đồng đại khí lực của con, con báo trong mỹ kia thật lớn Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn Hắn từ nhỏ đã trải qua việc huấn luyện đặc biệt dành cho những cuộc đánh chiến kịch liệt Thế nhưng hiện tại lại khó lòng lây chuyển được bàn tay của con báo châu Mỹ này Chỉ sau nửa phút đồng hồ, cả đàn ông đã cảm thấy sáng nặng Hắn căn bản không có cách nào mãi nay đồng đại từ bàn tay cứng như sắc thép của quân tư gỗ Ban đầu hắn còn muốn bảo trì phong độ của mình, nhưng điều đó ngược lại, lại biến hắn trở thành trò cười. Bởi quay hàm của hắn làm sao thoát ra được, hắn rốt cuộc, không có cách nào khống chế mà thất vọng gặp ngừ. Hai tay bắt đào lái cái tay đang kẹp chặt quay hàm của mình, nhưng cho dù gắng sức như thế nào, đối thương vẫn không mãi mai đồng đại như trước buông tay thành khấu mà núi cháy phải không? gã Trần vận tải không thể không sử dụng tư thế kỳ quái mà lái chân đá quân Tư Vũ không đợi cho đến khi hắn kiệt lập đầu gối lại, quân Tư Vũ đã nắm lấy vai hầm, vai hàm của hắn từ trên giường đứng lên chậm rãi giơ tay lên khiến gã Trần cách mặt đất một khoảng. Đào món chân không cách nào chạm đất, Hay cả thanh âm hoảng sợ cũng không phát ra được Nhưng là lúc này âm thanh trong đại sảnh quá mức ồn ào Tất cả mọi người đều đang điên cuồng nhảy loạn Chẳng ai buồn chú ý đến cảnh thi bạo ở trong góc phòng Quân thư vụ rốt cuộc đem gã trừng vận tải lúc này Đã ăn đủ vị đắng nếm lên trên giường Một phan vì ngực hắn xuống nói Nói cho ngươi biết Ta không phải là báu cho Mỹ Ta là Godzilla Cẩn thận ta thi Bảo Cúc Hoa của người Godzilla là một Kha quái vật Khổng lồ hư cáo Của Nhật Bản Được coi là chúa tể của các quái thú người coi lão tử tương đương với nữ nhân sao Sau khi Cung tư vũ xoay người, gã trùm bằng tải liền nhằm giữ râu rống. Lão tử muốn đem ngươi thao thành cái sàng sàng là đồ đan bằng tre hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, cháo và tắm hoặc phân loại các loại hạt ngũ cốc. Ý anh trùm là làm cho ác ma đại nhân thủng lỗ chỗ Ha ha, quân cư vũ xoay đào lại, ném thêm một tiếng cười nhạo, hắn băng qua đám người đi đến toilet, một vang kéo lái cánh tay lưu thần, mang theo lưu thần hòa vào sàn nhảy. Đám người xung quanh đều là riêng cù nhảy dùa, ác ma đệ nhân thế nhưng lại ôm tròn lấy thắp luân lưu thần, rất có mềm đếp mà mẹ đều giao tình, tương đối thường hành trong giới tri thức hội tập kỷ 80. Cái này là điều quơ, nhưng cũng không còn là điều quơ, là một điều nhảy đôi đơn giản, phương thức nhảy mang nát của xưa. Từng bước nhảy cổ điển ở dưới chân thánh mai đại nhân đều lộ ra một vẻ nhu tình. Lưu Thần hồi học đại học cũng từng học thư vũ vai lăng, nhưng số cuộc vẫn nhảy không tốt, luôn luôn dẫm lên dài của đối phương, vì người ta chế nhạo. Khi được quân cư vũ nhắc tay, lưu thần không hiểu sao lại bắt đầu nhảy sắc tự nhiên. Theo quân cư vũ trầm chạp nhảy từng bước ở góc trong không ai chú ý tới. Dưới tác dụng của rượu, đầu óc của hắn đã không còn tỉnh táo. Điều này khiến hắn chẳng còn quan tâm tới ánh mắt dị thường của thế tộc như mọi khi. cứ như vậy cùng ác mai nạn nhân cư vũ quen đi hết thải mọi thứ. Gã trâm vòng tải vì ném ở trên giường khó chịu mà hỏi ra một trận. Vừa rồi khi ác mai nạn nhân quảng một cái, tất cả mọi thứ trong dạ dày của hắn đã bị xáo trộn tung lên. Lời đau đớn này giống như bầy, đau bọc, bao tử mà đa phần những người thành đạt yêu mắc phải. Sau khi nôn xong, hắn bắt đầu xòa điện thoại của mình, dùng ngón tay run rẩy, bấm một dãy số, hung hăng nói. Đêm nay, ta muốn khiến cho một thằng nhảy trở thành trai bao của tiền mộng, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mau phán người tới đây, quấn ba đêm trắng. Tại sao anh tớ và Áp ma đại nhân còn chưa trở về, lưu xíu xíu ở trong khoảng khách sạn, nhàn chán mà ngồi trên giường trống vá. Hai người nảy địch và lục y, thuộc nhìn không có gì thay đổi, bọn họ vừa gọi người phục vụ của khách sạn mang cơm tới giờ phút này đang cuồi đầu trong đống đồ ăn hai người các cậu chỉ biết ăn thôi sao lù suối suối gào lên anh hai tới nhất định lại bị ác ma đại nhân bắt cóc rồi chuyện này cũng không có biện pháp nào giải quyết ai bảo anh ai của cậu bị vũ Nguyên đại nhân dùng trúng chứ lục y quay đầu nhìn vẫn còn cắn một cái đùi gà tới đây tốt xấu gì cũng coi Như là thân thích của ma tộc, quân tư vụ quả thực quá nhỏ nhanh đi. Ngay cả một chút ma lực cũng không chịu cho tớ. Lùi xuyên giọng nhá mãi không quên, quyền vọng trở thành cô gái xinh đẹp có ma pháp của mình. Xuyên xuyên, cậu cũng lớn rồi, cái loại vườn vọng này thật sự rất buồn, cười a phải địch khuyên nhũ, cậu vẫn là nên đọc sách cho tốt, sau này thì một nhà chồng, nhà chồng tốt đi. Thanh niệm, còn nói rằng nói bài nữa, tớ sẽ để anh tớ suy quân tư vũ tiêu việc đánh thi sứ các cầu. Lưu suy suy đe dọa, chiếu này quả nhiên có tác dụng, hai tên kia tốt cuộc không thể lên tiếng, đối đáp lại nữa. Lưu suy suy định phải, bảo ti ra xem, trong bản tin 9 giờ đột nhiên trang ngang một tin tức khẳng cấp. Quán ba đêm trắng vừa xảy ra một vụ nụ mạnh kèm theo hóa hoàng. Nguyên nhân cụ thể còn chưa rõ, người trong đầu phòng trái trừ trái đang khẩn trương dập tắt lửa. Ở trong một phân cảnh, trong quán rượu không ngừng tỏa ra, khóa đặt và ánh lửa liên tục có tiếng nổ mạnh phát ra. Trong ống kính mà người quay phim đưa tới gần có thể trông thái một cách rõ ràng. Chiếc photo nhỏ mang nhận hiệu cherry nhìn như có ách xanh đang cười của liêu thần đang đậu phía bên cạnh quán bar. Con chơi của Lưu Thành, nhà mình đây. Đánh tiếp tiếc, Lưu Sư Xuyến không chú ý tới, tiện tay cầm điều khiển, đổi cây. Hết chương 77 Ác ma cùng đi làm, chương 78 Ác ma đại nhân trong căn phòng tra tắm. Một gian phòng kính mít, không có lái một kẻ hở, bách tường bốn phía đều ốp thứ lạch, Tráng thanh lon lỗ, đàn hình quan không biết dùng đã bao nhiêu nam, ánh sáng tỏa ra vô cùng u ám. Lưu Thần và quân tư vũ bị chó quật tay ra sau lưng, lại bị mấy người vàng vỡ, ép phải đứng vào trong góc phòng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi quán ba xảy ra hóa hoạn, Lưu Thần và quân tư vũ từ trong đó đám người hỗn loạn bị một đám người đàn ông giống như đu côn cử chế mang tới nơi này sự thật chứng minh trong thế giới đam mỹ tốt nhất là không nên từ tiện đi tới những nơi bị xảy ra rắc rối như quán bar ở nơi này chuyện không thể tin thực sự rất nhiều lưu thần biệt khói hưu trên mặt đều lại cho bụi cho đen xì đầu tóc mê cậu không biết đã xảy ra chuyện gì khi cậu dần dần tỉnh táo lại chỉ thấy mấy cả đàn ông tay ôm nằm súng đen đen chỉa thẳng vào mình đầu óc cậu đột nhiên ù ù mà nổ tung một tiếng lẽ nào tên đàn nguyên công giới kia vẫn còn chưa từ bỏ ý định lưu thân giải dùa đứng lên kêu to thành tiếng các anh rốt cuộc muốn làm gì kêu đàn nguyên nhảm vào một mình tôi là được rồi đừng liên lụy tới người khác. Đàn nguyên, mày vẫn đang hôn mê hả? Đối những với lưu thần và cung tơ vũ là một gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế dành cho ông chủ, trong tay cầm một điếu xì gà lớn, nhàn giả mà nhả từng vòng khói, thân thể ở trên ghế xoay lúc ẩn lúc hiện. Hắn chính là người chuyên đi bắt gà làm việc tại nhà hàng Tuyền Mộng. Các anh không phải là do đàn nguyên phái tới Các anh rốt cuộc là ai? Lưu thần hổn hốt nói Gã đàn ông hút xị ra cười cười Mày thập nhiều lời Bắt quá sau khi mày được dạy vô cẩn thận Sẽ biết điều hơn thôi Tao nghĩ khách hàng sẽ thích loại mặt hàng mới mẻ như chúng mày áp ma đại nhân lúc này mới lên tiếng Các người lẽ nào muốn ít người luôn thiền Như chúng ta làm trai bao Hả? Lưu thần kinh hải, ép người lưu thiện làm trai bao thực sự là từ ngữ quê mùa lạc hậu. Tao là muốn cho chúng mày một loại công việc kích thích hơn. Cả đàn ông cầm xì gà hắc hắc cười. Hắn búng tay một cái tập vang, ra hiệu cho đám Ngột hà tri một chất lỏng gì đó vào người Lưu thần và quân tư vũ. Chào một chút. Người của các ngươi thật sự muốn chính là ta Là kẻ tự xưng là trừng bận tải Trong quán rượu kia phải các ngươi tới đúng không? Quân tư vụ nghi người trắng về phía trước lưu thần Thả bạn ta ra đi Như vậy ta sẽ nghe lời các ngươi Các ngươi nếu như cưỡng chế cầu ái tiêm thuốc phiện Ta sẽ lập tức tự sát ở nơi này Ha ha, một con, con gà chết sát chết bị người ta bán đi sao có thể cần rỡ như vậy cả đàn ông cầm gì nhà nhả ra một hơi khói nói thật ra thì Charlie mặn chị bảo tao bắt một mình mày tay nhảy bên cạnh mày chỉ coi là quà tặng thêm bắt quá chúng mày đã thấy qua bộ giám của tao tao làm sao có thể để tay nhảy kia tùy tiện rời đi Thả cậu ta đi, điều kiện gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Khuôn Tư Vũ hiên ngang, lãnh liệt đứng lên, dáng vẻ của hắn khiến Lưu Thần khát sức kích động. Tư Vũ, anh không cần phải làm như vậy. Điều kiện gì cũng có thể sao, cả đàn ông cầm xì gà bắt đầu cảm thấy hấn thú. Hắn đứng lên, tháo mũ mà của mình xuống, lộ ra gương mặt coi như đẹp trai. Chỉ là có một vết đau thật dài góp ngang qua má trái, con mắt trái của hắn cũng không mở ra được, là một fan sọc nhãn long. Thả cậu ta ra, để cậu ta an toàn rời đi, ta có thể cùng ngươi chơi đùa. Tướng mạo của quân tư vũ xuất chúng hơn người, cả đặc ông hút dừa gà đã sớm nhắn trúng hắn định bụng sau khi chơi đùa thỏa thích, Đã là người đầu tiên nếm thử mị vị tươi ngon sao tức đau khẩu khí cũng không nhỏ tên thử mà chơi được trời gì hay ho không nào cả đặt ông cầm xì gà đứng lên đi đến bên cạnh quân tư vũ đột nhiên vươn tay trống lên tường đem quân tư vũ áp sát vào tường tim yêu thằng đập loạn lên không biết phải làm cái gì bây giờ khu áp này càng nhồn nhặt tóc dáng của quân tư vũ cao hơn một chút so với gã đàn ông cầm tư xuống mong có thể cùng gã kia mặt đối mặt trong miền gã đàn ông cầm xì gà ngã ra một luồng khói phun cả lên trên mặt quân tư vũ hừ hừ nói tiểu tử tao có chút yêu thích mày dạy mày canh tâm tình nguyện đi theo tao tao quyết định thỏa mãn yêu cầu của mày Dứt lờ, hắn rút ra bàn tay còn đang cút trong túi áo, thả thằng ngại kia ra để cho nó đi. lão đại, anh không sợ, sau khi thằng ngại kia đi ra ngoài sẽ tiết lộ chuyện của chúng ta sao, tên thuộc hạ có chút lo lắng, tao không tin nó dám động đến chúng ta. Người tới, cho dù là đại nhân vật của Hắc Văn, gặp tao còn phải răm rắp đi đường vòng, Cả đặc ông cầm xì gà có chút tự tin Vì thế tên Thục hạ mở xìm tay cho Lưu Thần Hai tay Lưu Thần mì trói đến tê dại Cậu thấy nhưng không hề chú ý tới Ngược lại còn phùng lên phía trước Quân Tư Vũ, anh nhất định phải chịu đựng Lời này ngầm ý là gì? Cậu nhất định sẽ quay trở lại hướng Quân Tư Vũ Tiểu thần, cậu đừng lo lắng cho tôi Tôi không phải đã nói rồi sao? tôi là Akma quân tư thủ tư rằng bị gã đàn ông Pushyagrihip thế nhưng khí đồ vẫn nhàn nhã thông dong một chút dáng vẻ của tù nhân trời thụ hình cũng không có đã là lúc nào mà anh còn nói dở như thầm trong lòng âm thầm cắn răng không dám làm àm lên chỉ sợ chọc giận đám xã hội đen kia sẽ khiến cho bọn chúng ngay bất lợi cho quân tư vũ tôi không nói giỡn khóe miệng quân thư vũ chậm rãi xuất ra một ý cười nguy hiểm. hắn tựa hồ có thể đọc được tâm tư rối loạn của lưu thần. chậm rãi nói, tôi vốn là không muốn nói cho cậu biết chân tướng, nhưng mà nếu như cậu đi ra khỏi gian phòng này, chắc định sẽ lo lắng cho tôi, mà không biết sẽ làm ra loại chuyện nguy hiểm gì. thằng ngu sủng nhà mày lãng bẩm cái gì vậy? Gã đàn ông hút xì gà một phen bóp cổ quân tư vũ Khiến cho vô hấp của Lưu Thần nhắc thời cứng lại Bỏ tay của ngươi ra Quân tư vũ nhìn hắn bằng nửa con mắt Đôi mắt ánh lên sát lam băng sâu thảm Ngươi có biết ta là ai hay không Mày chỉ là một con gà sắp bị tao đem giết mà thôi Bàn tay của gã đàn ông hút xì gà gia tăng lực độ Mày kêu nào cái gì, ở trước mặt tao, mày còn dám nói chuyện kiểu đó, mày không muốn sống nữa hả Hắn hung hăng mà cầm lái điếu phì gà đang cháy sáng của mình đưa lại gần khuôn mặt vốn mỹ của quân tư vũ Nên ra là muốn dùng đạo thuốc lá làm bỏng một lũ trên mặt quân tư vũ dừng tay, như thần sắc mặt tái nhật không tự chủ được mà xong lên muốn lâu gã đặt ông hút xì gà ra nhưng rất nhanh đã bị hai tên đô con khống chế đem hai tay của cậu chói ra sau lưng khi hắn không thể đồng đại bọn chúng ngay cả miệng của Lưu Thần cũng bịt kính không cho cậu lên tiếng Lưu Thần liều mạng nhảy dùa tiếc rằng những sức lực không cách nào bàn được mái tên du côn to lớn chuyên đánh đấm kia buồn vải một lúc lao cũng không thoát ra được ánh mắt mở trừng trừng nhìn quân tư phủ bị tên ác bá đăng đám thằng kia dùng đau thuốc làm bỏng trong lòng đau đớn giống như miệng người ta đem một nhát dao trong tình thế cấp bách lưu thần nội ác tâm bắt thần linh há miệng cắn vào tay gã đùa con đang tránh trước mặt mình khiến cho tên đùa con kia đau đớn kêu lên tục tay trở về. Sau đó, như thần phụ còn vàng gào lên: "Đừng thương tổn anh ta, muốn gì cứ nhà bọn tôi là được rồi." Tay thế vật này, cả đàn ông hút xì gà thi bạo càng như phát điên, hắn cầm nêu thuốc hung hâm di qua di lại trên mặt quân tư vũ, cho đến khi rằng thuốc dính trên mặt quân tư vũ đã lá tả rơi xuống, chỉ còn lưu lại một bản cho bụi đang ngang sáng sát của tàm gà cũng không biết một mảnh tấm đăng kia là tàn thuốc hay chính là màu sắc làn da bị thiếu đốt lưu thần cơ hồ không có cách nào nặng đào lên nhìn cảm thấy quá đau đớn tầm nhìn trong giấy mắt đã bị nước mắt làm cho nhặt nhòa không nhìn rõ nữa quân cư vũ thế như, như lại Một tiếng kêu đau cũng không hề bật ra Khiến cho gã nặng không phúc gì ra Có chút kinh ngạc Thằng nhảy Mày có phải hơ hơi không giống người hay không Ngay cả hừ Cũng không hừ lấy một tiếng Sao hả Mày muốn chứng minh cái gì Mày không sợ tao phải không Hắn lập tức dùng đầu gối Đánh một cái vào bụng quân tư vũ Sau đó không đợi cho quân tư vũ Có phản ứng lại Mà một mặt kéo hắn tử trước mặt bàn mà vừa rồi chính mình đã ngồi thông học đem tất cả đồ gọt hỗn tạp trên bàn gạt rơi xuống đất một ngón tay quân tư vụ lại mạnh mẽ vì chẳng ở trên bàn cả đợt ông hút xì gà lập tức dùng ánh mắt rơi hiệu cho thủ hạ khi tay côn đồ cao lớn vừa bị lưu thầm cánh tay không đang muốn cảnh lưu thần một trận kia đem con dao gấp thủy sĩ tới Hùng Hằng nói, cắt một ngón tay của thần xanh này xuống cho tao, bắt đầu từ cắt đốt ngón tay, cho nó biết cái gì gọi là đau đớn, thật sự. Đừng, anh thanh của Lưu Thần đã sang lặng tiếng khóc nức nở, ngàn nào, quân cơ vũ đột nhiên quát lên. Đừng khóc, một tiếng rống này quả thật dọa mọi người, nhảy dừng lên. Lưu thần cũng bị chấn động đến mức nhất thời không thể phát ra tiếng Chỉ có thể ngơi ngát mà nhìn quân tư vũ Cả to con kia sửng sờ một chút lại lập tức hừ mũi một cái Sau đó điền đè tay quân tư vũ lại một dao cắt xuống Lưu thần bội vàng nhắm mắt thế nhưng lại không thể không nhìn Khi cậu một lần nữa mở mắt ra Chỉ thấy mắt mặt của người trong phòng đều trở nên kinh hãi Cả đôi con dùng đao Các phóng tay quân thư vũ vẻ mặt lưu vừa gặp quỷ Cuối đầu xuống nhìn tranh tranh cái băng Tầm mắt của lưu thần chậm rãi hạ xuống Cậu không thấy cảnh máu me đáng sợ nào Thậm chí tay của quân thư vũ Cũng vẫn còn lành lặng Một chút thương tổng cũng không khó Hẹn đôi con kia Thế nhưng lại lặng bấm nói Kỳ quái sao rõ ràng đã chặt Tại sao lại như thế, không có gì xảy ra Đồ nhát gan, khi mày chặt một ngón tay, mày cũng không dám Đồ xã hội đang dẫm Cả đàn ông hút xì gà cho là mình Vừa chứng kiến một mạng ảo thuật thì công Tưởng tên thủ hạ kia chém lệch Liền để tên thủ hạ giữ lái tôn cư vũ Chính mình thì trích thân ra trận Lúc này, hắn không dùng lấy con dao thượng sĩ nữa mà cầm lấy dao thanh đao Nhật Bản bọc trong giấy báo đặt ở góc phòng. Là vật may mắn của hắn, mỗi lần ra ngoài đều mang theo, giữ chặt nó cho tao. Đã lâu không dùng thử bảo đao này, nhất lần đã đàn ông hút xì gà vương tay ra nín miếng phần lưỡi của thanh đao Nhật Bản. Âm muốn thú tính trong mắt này càng lan tràn Đại ca ngành vận tẩy Muốn chơi đùa với thần nãy này lấy một con mắt của nó là được rồi Về phần cái thứ ở phía trước của nó Tao muốn cắt ra thành đồ ăn Để nó ăn bằng hết Lưu thần vừa nghe Đột nhiên kêu thảm một tiếng Cuối cùng đau đớn mà ngất đi Vì vậy, cậu lần thứ hai bỏ lỡ dịp mai thái được chân diện mục của ác ma đại nhân Vì một khắc như thần thái xỉu đi, con tư vũ liền bắt thành linh đem đáy tay du cô Bước lên trên tường, bọn coi bọn chúng như những con mồi, con rùi nhận yếu ớt Khi máu của bọn chúng phun ra, theo các tường chậm rãi chảy xuống Thanh đao Nhật Bản trong tay gã, đợt ông hút xịt gà trong giấy mắt đôi mắt không còn dấu vết, hắn chỉ thoảng một luồng ánh sáng trắng lé lên ở trước mặt ở chỗ đũng quân của mình đột nhiên lạnh lẽo. Của hắn cứ như vậy bay đi, còn tay chân của mấy người kia cũng vậy, ba một tiếng đập vào vách tường, kéo theo một vệt máu chảy xuống. Hai tên đồ con đang giữ lưu thần thấy tình hình không ổn, liền gào thét thảm thiết bộ văn chạy đi nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị một nguồn sức mạnh khó hiểu đánh ngất và sắp xuống trong phòng vì thế chỉ còn lại tên lão Đại Phúc Kỳ Gà của bọn họ đang che lấy hạ bộ trào máu không ngừng lanh lậu trên mặt đất đi mua một cái băng vệ sinh đi ác hà đại nhân nói xong liền đem thanh đao Nhật Bản cắm xuống mặt sàn xi măng ai phải mà cám sao đến tặng chui có thể thấy của lực lực của tay của hắn đang ở như thế nào sau đó hắn cởi áo vấy của mình ra đáp cho Lưu Thần dựng tư thế bế phong chúa ôm người lên đi ra khỏi căn phòng trai tắng vui tối kia bên ngoài chính là đoạn hành lang bí mật dưới lòng đất thuộc chân nhánh của nhà hàng Mộng Tuyền tại thành phố A tàn năm này dường như chuyên dùng để tra tấn những người không chịu nghe lời, cho nên tính chất cách âm và tính chất riêng tư bí mật đều rất tốt. Quân thư vũ đóng lại cửa sắt của gian phòng nhỏ, ôm lão Lưu Thần đi tới lối vào hành lang bí mật, khẽ gọi bên tay Lưu Thần. Một lát sau, Lưu Thần rốt cuộc cũng thanh tĩnh nhìn thấy Quân Thư Vũ vẫn đang. Tồn tại rõ mồm một ở bên cạnh mình Thân thể hắn khỏe mạnh, mạnh mẽ Chấn động một cái Hội vàng lầm mòn xuống hạ thân của quân tư vũ Còn khóc nói Ngươi sao rồi? Khe khe của ngươi vẫn còn chứ? Yên ta Hết chương Hết trường tám